Đảm nhiệm công bộ thị lan chu Đình Hắn vừa mới đi vào cửa chu Đình đã hỏi Như thế nào rồi Thần đô lệnh nghiến đang nói trường Xuân chết tiệt kia Quyết tâm đối đầu với công tử Hạ Quang đi chờ một bước Hắn đã trình bản án đến hình bộ duyệt lại rồi Cái này chỉ sợ Không có dòng qua được hình bộ Sắc mặt của chu Đình Âm trầm xuống lạnh lùng nói trường Xuân bản quang Nhớ kỹ cái tên này rồi hắn nhìn thần đô lệnh một cái nói được rồi người lui xuống đi sau khi mà thần đô lệnh rời khỏi chu đình ra khỏi phòng bóng người đã biến mất dưới ánh mặt trời hình bộ hình bộ thị lan chu trọng đang lật xem hồ sơ một vụ án một khắc nào đó hắn khép lại hồ sơ trong tay nhìn về phía cửa hai cánh cửa phòng chậm rãi khép kín hắn nhìn hư không đối diện nói chu đại nhân bây giờ đến hình bộ Chẳng lẽ không sợ dẫn tới người ta dị nghị sao Trên ghế đối diện hắn Hiện ra bóng người của Chu Đình Chu Đình bưng lên cái chén trà trên bàn Mang nước trà uống một hơi càng sạch nói Người nếu không biết ta sẽ đến Chén trà này lại pha cho ai Hình bộ thị lan cười cười hỏi Trà này như thế nào Chu Đình nhiễu mày nói Bản quan không phải là đến uống trà Bản quan chỉ hỏi người một câu Hình bộ muốn thế nào Mới bằng lòng buông tha con ta Hình bộ Thị Lan lắc đầu nói, lệnh công tử sau khi mình sai rượu phóng ngựa, hút chết một người dân, muốn bỏ chạy, chống lại lệnh bắt. Hành vi cực kỳ ác liệt, thần đô thừa phán xử hắn, trảm quyết, hợp tình hợp lý. Chu Đình nhìn thẳng hắn nói, người hẳn là biết, ta có rất nhiều loại biện pháp, có thể bảo vệ nó, đơn giản không qua hình bộ của các ngươi là một loại đơn giản nhất. Ta không muốn phiền toái, nhưng mà cũng không sợ phiền toái. Hình Bộ Thị Lan nghĩ nghĩ nói vị trí quận quý Nam Dương quận chúng ta muốn Không được Chu Đình không một chút do dự cả giận nói Ngươi không cảm thấy có một chút sư tử há mồm sao Hình Bộ Thị Lan lắc đầu cười nói Chẳng lẽ Chu Đại Nhân cảm thấy Một mạng của con ngươi còn không đổi được Một cái vị trí quận quý Nam Dương quận sao Chu Đình trầm mặt một lát nói Cái này không phải ta có thể làm chủ được Hình Bộ Thị Lan nói vậy thì để người có thể làm chủ đến đàm phán đi ảnh mắt của chu đình nhìn về phía hắn bóng người dần dần hư hóa biến mất một khắc đồng hồ sau xuất hiện một lần nữa trên ghế đối diện hình bộ thi lan hắn vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói quận quý nam dương quận là của các ngươi rồi hình bộ thi lan mang hồ sơ ném sang một bên nói hắn tuy có thể miệng trạm quyết nhưng mà hành vi quá mức ác liệt Mặc dù được người nhà của người chết thông cảm, dựa vào giết người chạy trốn, chống lại lệnh bắt, cũng có thể nhốt hắn vài năm. Đi đến bên ngoài tránh một chút, qua vài năm nữa lại về thần đô. Hắn không có vấn đề gì chứ? Chu Đình nói, không có. Trước khi mà luật lấy bạc chuột tội quỷ bỏ, án này chẳng qua, có một chút phiền phức, dùng bạc có thể dẹp yên. Nhưng bây giờ, luật lấy bạc chuột tội đã bãi bỏ rồi. Ở thành đô, bất luận kẻ nào muốn dùng phương pháp đơn giản dẹp yên một cái án mạng đều không phải là một món chuyện dễ dàng. Hắn nhìn hình bộ Thị Lan một cái, bóng người nhạc đi biến mất. Hình bộ Thị Lan chu trọng, tuy cùng họ với hắn, nhưng mà lại kiên quyết ủng hộ tiêu đảng cũ là đối thủ của chu gia. Nhưng có một số thời điểm đáng giá tính nhiệm nhất, dưa dặn là kẻ địch. Hình bộ Thị Lan nhìn cái phần hồ sơ thành đô nhà đưa tới kìa, Lắc lắc đầu thắp giọng nói Ngươi sẽ làm thế nào đây Thần đồ nhà Khi mình lý mộ ở bên ngoài Tùng tra thu được dương vũ truyền lời Hình bộ mang tấu thỉnh Trương Đại Nhân trảm quyết đánh xuống Đồ nhà có lý do đồ nhà trảm quyết Hình bộ cũng có lý do Hình bộ phủ quyết Đồ nhà đưa ra lý do là Chu sử say rượu phóng ngựa Làm chết người Về sau có ý đồ chạy trốn Chống lại lệnh bắt hành vi quá mức ác liệt cho nên xử hình phạt cao nhất của ngô sát hình bộ không phê chỉ thị nguyên nhân là chu gia bồi thường cho gia đình người chết một số tiền lớn người nhà của lão giả kia đưa thư hòa giải dưới cái tình huống bình thường đối với lỡ tai không phải là cố ý giết người chỉ cần có thể được người nhà thông cảm quan phủ ở lúc cân nhắc tới mức hình phạt sẽ phán xử nhẹ trên một trình độ thật lớn Một khi mà chung sử, được gia đình người chết thà thứ, hắn tất nhiên có thể thoát chết. Đây là hợp luật pháp, cho dù là đời sau Lý Mộ từng trải qua, cũng là như thế. Lý Mộ trở lại đô nhà, Trương Xuân lắc đầu nói, Không có cách nào cả, gia đình người chết cũng không tốt. Chuông gia đã cho bọn họ một lượng lớn bạc, đủ để cho bọn họ cả một đời áo cơm không lo. Gia đình người chết đưa ra thư thông cảm, hình bộ phán xử nhẹ. Sử chu sử lưu đài Tới cửu giang quận cưỡng bức lao động 3 năm Dương vũ thở dài Bổ sung nói Cửu giang quận đều là người của đảng mới chu sử chẳng qua là thay đổi chỗ ở Để mà khoái hoạt thôi Cửu giang quận rời xa thần đô chu sử ở cửu giang quận Sẽ so với thần đô càng thấy thoải mái hơn đó Tôn phó bộ đầu đi vào nói Lý bộ đầu Bên ngoài có người muốn gặp người Lý mộ đi đến cửa nhà môn Nhìn thấy một đôi nam nữ trung niên dẫn hai đứa bé nam nữ bảy tám tuổi đứng bên ngoài nhà mô. Lý mộ nhìn bọn họ hỏi, các ngươi là nam tử trung niên quy trái mặt đất, nam tử kia mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Lý bộ đầu, chúng ta không phải là gì bạc, ngài đấu không có lại chu gia, thần đô không có chúng ta cũng được, nhưng mà tuyệt không thể không có ngài, xin ngài thông cảm cho chúng ta. Nam tử trung niên vừa mở miệng, Lý Mộ liền biết thân phận của bọn họ. Bọn họ là người nhà của lão giả kia, thu bạc của chu gia, ra thư thông cảm. chu xử mới tự tử hình, sửa thành lưu đài. Lý Mộ nâng bọn họ dậy nói, ta biết, ta biết, các người không có gì sai cả. Thôi, nén bị thương đi. Hắn có thể nhìn ra lời của đôi vợ chồng này phát ra từ thật lòng, không có một chút giả dối nào. Tuy Lý Mộ cũng hy vọng chu xử người như vậy có thể bị nhanh chóng xử quyết để mà tránh ngày sau tiếp tục gây họa cho dân chúng. Nhưng mà đối với cả nhà bọn họ mà nói người chết không thể sống lại, kết cục trước mắt là kết cục tốt nhất. Bọn họ có thể nghĩ cho Lý Mộ, hắn đã là rất vui mừng rồi. tiễn bước đôi vợ chồng này, Lý Mộ trở lại nhà môn, Trương Xuân thở dài. Nhìn thoáng một chút đi... Ngươi đây vì thần đô, vì dân chúng đại chu đã làm rất nhiều chuyện. Nếu là bạc chuột tội, chưa có quỷ bỏ, ngươi về sau ở thần đô còn có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Nửa canh giờ sau, ngươi hình bộ tới, đưa chu sử từ đô nhà đi. Ở ngoài đô nhà, đứng đầy dân chúng dây xem. chương 342, Thiện Ác có báo. Bọn họ với giây mặt quán giận, hận là chỉ mong chu sử chết đi, lại không làm gì được trong đại lao dài canh giờ chu sử từ đô nhà đi ra khi mà gã đến trước mặt của lý mộ mỉm cười nhìn hắn một cái nói ta nói rồi vô dụng thôi lý mộ vẻ mặt bình tĩnh hờ hững nhìn gã chúng ta còn có thể gặp lại có lẽ không cần tới ba năm khi đó hy vọng ngươi còn ở nơi này chu sử dần dần thu liễm cái độ cười trên mặt nhìn lý mộ nói Ngươi là người đầu tiên khiến cho ta biết đại lao của thần đô nhà thế nào. Thật không có dễ gì gặp được một người thú vị như vậy. Thật là không nỡ rời khỏi ngay bây giờ đó. Dứt lời, hắn liền lập tức rời khỏi. Hai người trung niên theo hắn cùng nhau vào tù, cũng đi theo phía sau hắn. Chu sử đi vài bước, lại quay đầu lại nói với Lý Mộ. À đúng rồi, sau khi mà ta đi, ngươi phải lưu ý thêm, ngươi nhà lão già kia phải nhanh chóng dọn đi nghe nói bọn họ ở ngoài thành nhà là cỏ tranh trộn với bùn đất xây thành nói không chừng ngày nào đó liền sập. Bọn họ đi trên đường cũng phải cẩn thận. ở bên ngoài người phóng ngựa cũng không ít. lỡ đâu mà lại hút chết một hai người không ổn lắm đâu. lúc hắn nói những lời này cũng không có hạ giọng. người dân dây xem trợn to con mắt trên mặt lộ ra cực độ phẫn nộ. uy hiếp hả? đây là uy hiếp trắng trợn rồi. Người này thế mà cả gan làm loạn đến mức này Vừa mới phóng ngựa hút chết lão nhân vô tội kia Lại muốn quy hiếp người nhà của bọn họ Thần đô này chẳng lẽ không có một chút dương pháp sao Lý mộ siết chặt nắm tay Rất nhanh lại buông ra Bộ dáng này của hắn khiến Chu sự rất hài lòng Gã cười cười nói với lý mộ Ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi Ta cái gì cũng chưa có làm Các ngươi làm việc phải chú ý chứng cớ, Tuyệt đối đừng quan ủ người tốt Lý mộ nói, người đang làm, trời đang nhìn, ngẩn đầu ba thước của thần linh. Chu sử khinh thường cười nói, thần linh, nhiều năm như vậy rồi ta ngược lại, rất muốn nhìn xem thần linh có bộ dáng thế nào. Ngươi, nếu có bạn lãnh, thì bảo bọn họ xuống dưới. Lý mộ co một bàn tay trong tay áo, một tay chỉ trời, ngẩn đầu, lớn tiếng nói, tặc lão thiên, ngươi nếu có mắt thì không có nên để cho người tốt bị quan, để cho loại ác đồ này làm hại nhân gian. Chu sử cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt chợt biến đổi. Một tiếng ầm gian lên, một tia xét màu tím nhắm vào đầu đánh xuống. Phóc một cái, tia xét màu tím bổ xuống đỉnh đầu của chu sử. Trong lòng hắn truyền ra một tiếng gian lạ, một lá bùa quá thành tro tàn. Âm một cái, sau một tia lại là một tia xét màu tím, bổ vào đỉnh đầu của chu sử gã vẫn như cũ không có gì gì chỉ là một viên gạch dẫm dưới chân âm âm nổ tung cùng lúc đó một lá bùa thế thân trong tay áo của gã cháy lên thêm một tiếng âm gian xuống tia sét thứ ba hạ xuống một ngọc bội ở ngực chu sử đã hóa thành bột phấn âm thêm một tiếng tia sét thứ tư sắc mặt của chu sử điên cuồng thay đổi trong ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi kinh hãi nói Không! một tia sét màu tím này mang cả người của hắn hoàn toàn nuốt chửng. nhảy mắt sau chỉ lưu lại tại chỗ có một cái hố to cháy đèn. bóng người của Chu Sử hoàn toàn biến mất giống như bốc hơi khỏi nhân gian. đường phố ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. kim rơi có thể nghe thấy. không biết là người nào dẫn đầu nuốt một ngầm nước bọt. tâm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Mộ bao gồm hai gã hộ vệ thần thông kia của Chu Sử. Lý Mộ Vẫn duy trì tư thế chỉ trời Lặng yên thu hồi thủ ấn Trong tay áo Giờ hai tay nói Đừng có nhìn ta Chuyện không có liên quan nha Các ngươi sẽ không có cho rằng Ta một tiểu tử cảnh giới thứ ba Có thể phóng ra tử tiêu thần lôi hả Trên đường phố Trước đồ nhà một mảng yên tĩnh Dân chúng nhìn cái hố đất cháy đen Trên mặt đất Sắc mặt mờ mịch sợ hãi Chu sử đã biến mất không thấy Nhưng mà cảnh tượng gã cả đã bị ông trời liên tục dán thần lôi, chém thành tro tàn. Đến nay còn quanh quẩn trong đầu của mọi người. Hai tu hành giả thần thông ngơ ngác nhìn một màn này, cả người bắt đầu phát lạnh. Tử tiêu thần lôi so với lôi pháp bình thường cường hãn hơn mấy chục lần Là lôi pháp cấp cao, tu hành giả tạo quá cảnh mới có thể phóng thích ra. Cho dù là chu sử, có mấy con bài chưa có lật giữ mạng, cũng ngăn không được ông trời liên tục giáng xét xuống. Tử tiêu thần lôi có quy lực cảnh giới thứ năm, Ngay cả bọn họ cũng không cách nào mà ngăn cản Chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt Nhìn chú sử quá thành cho tàn Ở dưới tử tiêu thần lôi hồn phi phát tán Một tiếng sét cuối cùng vừa mới bình ổn Một bóng người đột nhiên từ trong thành đô nha chạy ra Sắc mặt của Trương Xuân thay đổi hẳn hỏi Tử tiêu thần lôi vừa rồi là ai đưa tới tử tiêu thần lôi Lý mộ lắc lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ, trương xuân nhìn trái nhìn phải hỏi, chu chu sử đâu, hắn vừa dứt lời liền như nhớ tới cái gì giận dữ nói, buồn cười chu sử vẫn là tội nhân mới có ra khỏi nhà môn đã bị đón đi, trong mắt của chu gia còn có dương pháp hay không, lý mộ chỉ chỉ cái hố đất trên mặt đất nói, chu sử ở đó, trương xuân nhìn hố đất cháy đen dưới mặt đất vẻ mặt mờ mịt, lý mộ giải thích. Chú Sử đâm chết cái lão già kia Sau khi mà ra khỏi ngục giam Không chỉ không biết khổ cải Ngược lại bi hận trong lòng Trước mặt của nhiều người dân như vậy Nguy hiếp người nhà của người bị hại Lại bất kính đối với trời Rốt cuộc chọc giận ông trời Liên tục dán mấy đạo tử tiêu thần lôi Hắn đã chết bởi trời phạt Tất cả mọi người đều có thể làm chứng Trương Xuân ngạc nhiên nói Chu, Chú Sử chết rồi Bị xét đánh chết sao Dân chúng dây quanh, rốt cuộc phục hồi tinh thần, nhao nhào mở miệng Ông trời có mắt đúng là, ông trời có mắt mà Người đang làm, trời đang nhìn, giết làm ác quán, ngay cả ông trời cũng không có nhịn được Bổ hay lắm, bổ quá tốt rồi, ngay cả lão thiên gia cũng đang chủ trì công đạo cho chúng ta, những người dân này Thiện có thiện báo, ác có ác báo, thì ra ông trời ở bên trên nhìn đó Hành vi vừa rồi của Chu sử khơi dậy dân quán, dân chúng đã tận mắt thấy gã đã bị trời phạt mà chết. Sự sản khoái trong lòng khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ. Tên hộ vệ cục tài kia của Chu sử phục hồi tinh thần chỉ vào Lý Mộ giận dữ nói Là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi sử dụng âm mưu đã hại chết công tử rồi. Lý Mộ nhìn hắn nói, ngươi nói chuyện phải để ý chứng cứ, ta nếu có thể dùng tử tiêu thần lôi đã sớm mà các ngươi những kẻ gây hại cho dân chúng thua cả xuất sinh này bổ cho hình thành câu việc luôn, cần phải chờ tới bây giờ sao?" Hộ vệ kia nói, "Bùa, ngươi nhất định sử dụng bùa rồi." Lý Mộ lạnh lùng nói, "Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy ta dùng bùa không?" Trước mắt bao người, hắn không có khả năng lặng yên không một tiếng động sử dụng tử tiêu lôi thuật. Hộ vệ đó sửa miệng, "À, đạo thuật, ngươi đã sử dụng đạo thuật rồi." Chương 343 Lý mộ trào phúng Có thể khiến tu sĩ cạnh giới thứ 3 Thi triển tử tiêu thần lôi Cạnh giới thứ 5 Lão tử nếu biết cái loại đạo thuộc này Phật đạo tứ tông lục phái Điều thờ lão tử Còn cần ở thần đô Để mà chịu tức bởi các ngươi Một cái lũ súc sinh này Hộ vệ kia há hóc miệng Ngạc nhiên không nói nên lời Công tử chết Mặc kệ nguyên nhân như thế nào Đều phải có một người gánh giác trách nhiệm chứ Nếu mà người này không phải là bộ khoái của thần đồ nhà thì phải là chính bọn họ. Thân là hộ vệ để cho công tử chết, bọn họ sống không lâu đâu. Hắn nghiến ra một cái bóp nát ngọc phù trong tay. Nhảy mắt ngọc phù bóp nát, khí tức cường đại từ nha môn công bộ lao dút lên trời. Một bóng người đạp không mà đến, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở cửa của thần đồ nhà. chu Đình nhìn hai người hỏi, chuyện gì, công tử đâu? Hộ vệ cục tài kia cúi đầu sợ hãi nói, công công tử đã bị người ta hại chết rồi. Sắc mặt chu đình điên cuồng thay đổi. Cái gì? Con ta đã chết sao? Hộ vệ cục tài kia chỉ lý mộ nói, đại nhân là người này đã hại chết công tử. Hắn giận dữ nói, thân thể của nó ở đâu, hồn nơi nào. Hộ vệ đó rung giọng nói, công công tử đã hồn phi phách tán rồi. Chu đình lui về phía sau vài bước làm thường giả cạnh dây thứ năm cũng có một chút không khống chế được cảm xúc thân thể hơi phát run bóp cổ hộ vệ đó xách y lên nghiến răng nói người nói cái gì lặp lại một lần nữa đi hộ vệ cục tài hai con mắt trợn lên vàng nàng nói công công tử chết dưới dưới tử tiêu thần lâu chu đình buông tay ném y sang một bên nhìn đi nhìn về phía lý mộ ánh mắt bao hàm sắc ý trương xuân dội nói vị đại nhân này Chu sử chết là bởi trời phạt, nhiều người dân như vậy đã tận mắt nhìn thấy, không trách tới trên đầu người khác chứ. Chu đình nhìn một cái hố đất cháy đèn dưới chân, nhắm mắt lại, môi hơi rung động. Không có ai nghe rõ hẳn nói cái gì, nhưng trong tay của hai gã hộ vệ thần thông lại đồng thời truyền đến thanh năm băng lạnh vô tình của hắn. Giết người nào bảo đảm các người nguyên thần bất diệt. Hai gã hộ vệ thần thông liếc nhau, giết công sai là chết. Công tử bỏ mình, bọn họ trở về cũng là chết. Thuận theo chu gia mới có một tia hy vọng sống. Ngày sau đó, một người không một chút do dự rút đào bổ về phía Lý Mộ. Pháp bảo của một người khác đã sớm bị Lý Mộ chém đứt. Hắn một tay nắm đắm, trên nắm tay tỏa hào quang màu trắng, đấm một phát về phía Lý Mộ. Trả mạng cho công tử ta đi. Ảnh đào cắt qua không khí. Nắm tay nhất lên tiếng nổ, thẳng tiếng không có lùi đánh về phía ngực của Lý Mộ. Bọn họ tốc độ cực nhanh, lại có người so với bọn họ tốc độ còn nhanh hơn. Ở trước khi hai người bọn họ động thủ, Trương Xuân bước qua một bước, che phía trước người của Lý Mộ. Bị Trương Xuân ngăn trở, bóng của hai người thoáng một cái dừng lại, đang muốn đánh lùi Trương Xuân. Lại bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía ngực. Hai thành kiếm nhỏ màu vàng từ ngực của bọn họ xuyên qua, trái tim đã bị xuyên thấu rồi. Hai người nhất thời tử vong, Nguyên thần vừa mới chạy ra, hai thanh kiếm nhỏ lại cuốn ngược đến, đâm vào nguyên thần của bọn họ trực tiếp nổ tung. Nguyên thần của hai người ở dưới bóng kiếm màu vàng tự nổ, hoàn toàn sụp đổ. Trong tay của Lý Mộ, hai tấm kiếm phù cuối cùng quả thành tro tàn. Hắn nhìn cha của chu sử lạnh lùng nói, kẻ ám sát công sai, giết chết ngay tại chỗ. Ngươi là bộ khoái thần đô nha đó hả? Chu Đình nhìn hắn, cơ thịt trên mặt run run hỏi, Còn ta bởi ngươi mà chết sao? Lý mộ cảm nhận được cảm xúc của dân chúng chung quanh, Biết đây là cơ hội khó có được, Hoàn toàn khiến dân chúng tín nhiệm hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Chu Đình nói, chu Sử bị trời phạt mà chết, Chết chưa hết tội, Cho dù là trời không có giết hắn, Ta cũng phải giết hắn. Vậy thì ngươi nên chết đi. Con trai duy nhất đã chết, Chu Đình mất đi lý trí còn sót lại Sau lưng của gã Ngân tụ thành một bàn tay khổng lồ màu vàng Hướng vào đầu của Lý Mộ dỗ xuống Làm càng Trong thần đô há cho phép người Tùy ý đã thương người Trương Xuân sắc mặt âm trầm Nâng tay đánh ra một chưởng Bàn tay khổng lồ màu vàng kia Quá thành từng đốm sáng tiêu tán trên không trung Ảnh mắt của Chu Đình ngưng trọng Nhìn về phía Trương Xuân Mang theo một ít cảnh giác Ngay lúc này Trương Xuân bỗng ý thức được cái gì? Phóng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lưu dài bước, đặt cái mông ngồi trên mặt đất, chỉ vào chu đình nổi giận mắng. Hay cho họ chu ngươi, ban ngày ban mặt, trời đất mênh mông, ý đồ mưu hại mệnh quan của triều đình. Trong mắt ngươi, còn có dư pháp không? Còn có bể hả không? Lý mộ, đỡ Trương Xuân dậy, lật bàn tay, trong lòng bàn tay có thêm một cái bình sứ. Hắn từ trong bình sứ đổ ra một viên đan dược. Đưa cho Trương Xuân nói, đây là đan dược chữa thương, trương đại nhân, ăn vào đi. Trương Xuân nuốt vào đan dược chép chép miệng, nhìn Lý Mộ nói, một trưởng đó có mấy chục năm đạo hạnh, bản quan đã bị thương nghiêm trọng, đan dược này không tệ, còn còn có hay không vậy? Lý Mộ dứt khoát mang toàn bộ cái bình xứ cho gã hết, đan dược như vậy hắn còn có vài bình. Nơi xa có bóng người cấp tấp đến, Rất nhanh, Lý Mộ liên nhận ra một đạo khí tức quen thuộc. Mai Đại Nhân đã xuất hiện bên người của Lý Mộ, nhìn thi thể của hai tên hộ vệ bên dưới, nhìn thấy Chu Đình cùng Trương Xuân trầm giọng hỏi. Đã xảy ra cái chuyện gì? Trương Xuân chỉ vào Chu Đình, sắc mặt bi thương nói. Mai Đại Nhân, ngài phải thai Hạ quan làm chủ nha. Người này ý đồ mưu hại mệnh qua Triều Đình, căn bản không có để pháp luật vào mắt, không để bệ hạ vào mắt đó mai đại nhân nhìn về phía chu đình lớn tiếng hỏi chu đại nhân có việc này hay không vậy nội vệ nghe lệnh của nữ hoàng mặc dù là chu đình cũng không dám trước mặt của nội vệ kiêu ngạo gã đè nén phẫn nộ đáy lòng nói người này đã hại con ta bản quan báo thù cho con trương xuân chủ động đến đón dưới trưởng của bản quan không phải là bản quan mưu hại mệnh quang triều đình mai đại nhân nghe xong nửa câu đầu trong lòng đột nhiên cả kinh Nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Chu Sử chết rồi, Ngươi giết sao? Lý Mộ dội dàng nói, Mai Đại Nhân, Câu này không có thể nói lung tung, Vừa rồi những người dân này đều có mặt, Mấy trăm con mắt nhìn, Ngươi hỏi bọn họ đi, Ta có từng động vào một sợi tóc ghế của Chu Sử hay không? Đảm dần chúng nghe vậy, Nhao nhao giải thích cho Lý Mộ, Chuyện không có liên quan đến Lý Mộ đầu, Chu Sử là gặp trời phạt thôi, Chúng ta đều thấy mà, Hắn bất kính với trời, Trời mới đánh xuống thần lôi bổ chết hắn Mọi người đều thấy Một lần chưa bổ chết Bổ vài lần đó Ta, ta đến rồi bổ bốn lần luôn Lần thứ tư có một tia xét hạ xuống Hắn ngay cả trò cũng không còn đó Nhất định là Lý bộ Đầu Mắng tỉnh ông trời Ông trời không có dựa mắt Chú Sử tiếp tục làm ác Mới thu hắn rồi Chương 344 Hình bộ tranh luận kịch liệt Mai Đại Nhân nhìn dân chúng tình cảm quân chúng trào dân, nhất thời vẫn là có một chút khó có thể tin. Thiên đạo quyền diệu, không ai có thể biết được hoặc nắm giữ quy luật. Nếu là làm ác sẽ lọt vào trời phạt, thần đô mỗi ngày phải đánh chết bao nhiêu người. Nhưng có Lý Mộ ở đây, chuyện này liền có một tia độ đáng tin. Dù sao, cái loại chuyện này xảy ra trên người của cũng không phải là lần đầu tiên. Môi của nàng giật giật, nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Chú Sử thật sự là bởi vì trời phạt mà chết sao Lý Mộ gật đầu nói Chúng ta tất cả vừa rồi Đã tận mắt nhìn thấy Chú Sử sau khi mình ra tù Không chỉ không có hối cãi Ngược lại trước mặt của nhiều người như vậy Quy hiếp người nhà của người bị hại Về sau hắn càng bất kính với trời Lời nói vũ nhục ông trời Có lẽ cầm thú như vậy Ngay cả trời cũng không có nhìn được Vì thế mà dáng thần lôi Đánh chết hắn Không lâu trước đó Nữ tử của dương quyện quang quốc mà chết, ngậm quang mà chết, quang tình cảm thiên động địa, sau khi chết quá thành hung linh. Hôm nay chu sử làm hết việc ác, chịu trời phạt mà chết, ông trời thật sự có mắt nha. Hắn nhìn hố đất cháy đen trên mặt đất, thở dài một tiếng nói, thiện ác rồi sẽ báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên tha cho ai. Chu đình siết chặt nắm tay, cái trán nổi gân xanh. Nhưng mà trước mặt của Mai Đại Nhân cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nỗi đào mất con cùng với lửa giận đối với Lý Mộ và Trương Xuân. Hắn căn bản không tin cái gì gọi là trời phạt, thiên đạo quyền diệu mờ mịch. Cái gọi là trời phạt chẳng qua là cái cớ cái bọn ngu dân dùng để tự mình ăn ủi thôi. Chuyện ác linh dương quyện, căn nguyên không có ở quan quốc của nàng, ở chỗ một câu chân ngôn kia. Cái chết của chu sử cũng không phải là bởi vì trời phạt gì cả. Trong ánh mắt của hắn tràn ra tờ máu, nhìn Mai Đại Nhân nói, Mai Đại Nhân cũng tin cái gì gọi là trời phạt sao? Mai Đại Nhân không có xác định, ánh mắt của nàng từ trên người lý bộ đảo qua nói, vô luận thế nào, tử tiêu thần lôi không phải là tu hành giả tụ thần cảnh có thể đưa tới, việc này không quan hệ đến lý mộ, nỗi tin cụ thể cần sau khi mà điều tra mới biết được. Thần đô ban ngày kinh lôi, có rất nhiều dân chúng cùng quan nhà đều nghe được đồng tình hai gã bộ khoái hình bộ thông thả đến chậm nhìn thấy cửa nha môn của thành đô có một cái hố đất cháy đen hai thi thể cùng với chu đình gân xanh ở tráng lồi lên nhảy mắt liên biết chuyện nơi này không thể xen vào đang muốn rời khỏi chu đình bỗng nhiên nói cái vụ án này liên lụy đến thần đô nhà thần đô nha nên tị hiềm giao cho hình bộ điều tra đi Hai gã bộ khoái hình bộ bước chân khựng lại, sắc mặt hoàn toàn suy si sụp. Một bộ khoái khẽ cắn môi đi lên phía trước hỏi, Nơi này đã xảy ra cái chuyện gì? Hai người này là người phương nào đã bị giết chết? Hấp dẫn ánh mắt người ta nhất ở đây chính là hai thi thể này trên mặt đất. Bộ khoái này nhận ra bọn họ là hộ vệ của chu sử, thế mà song song chết ở đầu đường, chỉ là không biết chu sử đi đâu rồi. Lý mộ nói, Hai người này có ý đồ ám sát bản bộ đầu, đã bị ta trước mặt mọi người chém giết hoàn toàn, dân chúng chung quanh có thể làm chứng. Ta làm chứng, hai người này vừa rồi muốn hại Lý Bộ Đầu, chết không quang ủng đâu. Bọn họ cả ngày đi theo chu sử làm ác, đã sớm đáng chết rồi. Vừa rồi có mấy tia xét, không biết sao ngay cả bọn họ cùng nhau và đánh chết đi. Có dân chúng chung quanh làm chứng, chuyện hai gã hộ vệ này rất dễ bỏ qua. Thứ các bộ khoái làm vốn chính là công việc nguy hiểm Truy hung bắt cướp Đối mặt với yêu quỷ tà tu Tính mạng bản thân rất dễ bị nguy hiếp Ở dưới cái tình huống nguy cơ trí mạng Bọn họ có quyền Giết chết ngay tại chỗ Đối với kẻ ác uy hiếp đến tính mạng của bọn họ Làm bộ khoái Hắn có thể cảm động lây Đối với cách làm của lý mộ cực kỳ lý giải Hắn lướt qua cái việc này Lại hỏi Vừa rồi có mấy tia xe kia lại là chuyện gì xảy ra một người dân nói chu sử làm nhiều việc ác bất kính với ông trời ông trời giáng xuống dài thì xét đánh hắn chết rồi bộ khoái đó ngẩn ra tại chỗ nhìn chu đình một cái khó có thể tin nói chu chu công tử đã bị xét đánh chết sao sự tình phát triển đã xảy ra ngoài dự đoán của hắn rất nhiều đây không phải là việc hai người bọn hắn có thể xử lý bộ khoái kia triệu dân nói án này liên quan trọng đại cần phải do đại nhân hình bộ quyết đoán nhân viên có liên quan tới vụ án này theo chúng ta về hình bộ chịu thẩm đi lý mộ cùng cái chết của chu sử không có quan hệ trực tiếp cũng có quan hệ gián tiếp tự nhiên phải đi hình bộ một chuyến rồi trương xuân nuốt một viên đang dược nói bản quan cùng đi với người chu đại nhân vừa rồi dùng một chuyện đó bản quan cũng phải đến hình bộ để mà đòi câu trả lời chứ Sắc mặt của Chu đình biến thành màu đen Thần đô thừa Trương Xuân này Có thực lực không thu hắn Lại vừa rồi cố ý giả dạng là bị hắn đánh trọng thương Quả thật là vô sĩ đến cực điểm Chúng ta cũng đi cùng với Lý Bồ Đầu Chúng ta cùng làm chứng cho Lý Bồ Đầu Có bằng lãnh thì đi tìm tới trời để mà đòi công đạo đi Lý Bồ Đầu vô tội Mọi người cùng phải đi hình bộ Chống lưng cho Lý Bồ Đầu dần chúng tình cảm quần chúng phẫn nộ cuồng cuộn đi theo lý mộ Hướng hình bộ mà đi Cửa hình bộ sai nhà Trong cửa thấy một màn này Thiếu chút nữa ngay cái linh hồn bé nhỏ khoắn Đã bị dọa ra Tưởng là thần đô có tạo phản chứ Đánh tới hình bộ rồi Cẩn thận nhìn lại phát hiện đi ở đằng trước Chính là hai vị đồng nghiệp hình bộ của bọn họ Nè Chuyện gì vậy Các người sao mà dẫn theo nhiều người như vậy tới đấy Bộ khoái đó đi lên phía trước nói: nhành đi gọi thượng thư cùng với thị lang đại nhân đi ra, có việc lớn rồi." Hình bộ thượng thư cùng với thị lang đều không có mặt. Trong nhà môn tạm thời chủ sự là hình bộ Lang Trung. Hình bộ Lang Trung nghe vậy kinh hãi: "Cái gì? Chu xử chết? Hắn không phải là bị phán ở tù thố sao Bộ khoái đó nói: "Lang Trung đại nhân, ngài ra ngoài xem là biết thôi. Công đường hình bộ Đình bộ Lan Trung tốn một khách đồng hồ rốt cuộc từ trong miệng của vài người dân ở đây tìm hiểu được chân tướng chu sử sau khi bị phán lưu đài trước mặt Lý Mộ cùng những người dân này nguy hiếp người nhà của lão giả bị hại kia thái độ cuồng vọng đến cực điểm Lý Mộ khó nhìn cái sự độc ác này chỉ trời mắng chửi trong lời nói lộ ra nguyện vọng hy vọng ông trời có thể trừ hại cho dân sau đó ông trời thật sự đã hạ xuống mấy tia xét, mang chú sử bổ hồn phi phát tán nếu không phải là toàn bộ nhân chứng đều nói như vậy hình bộ thị lan nhất định cho rằng gã đang nghe cái chuyện xưa rồi nếu nói ông trời thật sự có mắt trưng trị tội ác hắc ám của nhân gian vậy cần hình bộ của bọn họ còn có tác dụng gì chứ chương 345 hình bộ đang tranh luận kịch liệt theo lý thuyết Lấy thù hận giữa gã cùng với Lý Mộ, lần này thật hẳn không có dễ gì rơi xuống trong tay của mình. Hình bộ Lan Trung nhất định sẽ dốc hết khả năng ở hình bộ cho Lý Mộ một cái thể nghiệm khó quên. Nhưng gã không dám. Sự thật đã chứng minh đứng dưới sảnh là một tên thanh niên phẫn nộ không sợ trời không sợ đất. Hắn vừa mới dẫn động trời phạt, diệt ác nhân. Nếu là chọc giận hắn, hắn lại trình diễn một màn chỉ trời mắng chửi lần sau bị xét đánh có thể chính là hình bộ lăn trung mình đây hắn làm hình bộ lăng trung phán xử vô số án vẫn là lần đầu tiên gặp được thứ quỷ dị khó giải quyết như vậy chu sử chết muốn nói một chút quan hệ cũng không có với lý mộ tự nhiên không có khả năng nhưng mà muốn nói có quan hệ gián nhất định phải thừa nhận trời có thể nghe được hắn tố cầu căn cứ ý nguyện quán đánh chết chu sử như vậy Hắn cần gán một tội danh gì cho Lý Mộ đấy? Thuê kẻ giết người sao? Thuê ông trời giết chết chung sử? Cố chủ bắt được rồi, bọn họ có phải là cũng cần bắt hung thủ hay không? Vấn đề hình bổ bắt trời như thế nào đây? Làm tu hành giả, hắn ngay cả loại ý niệm bất kính đối với trời cũng không dám có. Dù sao, không phải là tùy tiện người nào cũng có la gan của Lý Mộ. Hình bộ lang Trung nhìn chu Đình nói, Thuyết trời phạt thật sự là giới dẫn có một loại khả năng như vậy hay không chứ giết chết lệnh công tử thật ra là một cường giả cảnh giới thứ năm nấp ở chỗ tối hắn không có vừa mắc hành vi của chu sử lại không dám ra tài trắng trợn vì thế mà liền nương cơ hội lý mộ mắng trời thuận thế dùng tử tiêu thần lôi để mà giết lệnh công tử vì dân mà trừ hại đó chu đình con vừa mới chết hình bộ lang trung vốn là muốn chăm trước dùng tử cuối cùng dưới lương tâm thôi thúc vẫn nói ra cái từ này tuy hắn mấy năm trước cũng trái lương tâm làm không ít việc ác nhưng để tay lên ngực mà tự hỏi so sánh với chu sử hắn miệng cưỡng có thể tính là một người tốt rồi phóng ngựa hút chết một người dân vô tội chu gia trả giá không hề nhỏ mới đưa được chu sử từ trong tù vớt ra nhưng mà y không chỉ không biết thu liệm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm vừa mới ra tù trước mặt của bộ đầu thần đô nhà ủy hiếp người nhà, người bị hại vừa mới gục chết. Đây là một chuyện con người có khả năng làm ra sao? phàm hắn có một chút nhân tính cũng sẽ không có làm ra cái loại chuyện này. Rất hiển nhiên, Chu gia 3 năm qua ở thật đồ quá mức hiện hạch dẫn tới Chu ý và Chu gia cùng giọng đến mức đành mất nhân tính. Chu Định trầm mặt nói, "Cường giả cảnh với thứ năm chỉ là phỏng đoán của ngươi thôi, vô luận thế nào." Họ lý cùng con ta chết, không thoát được quan hệ. Hình bộ muốn xử trí hắn thế nào đây? Hình bộ lang trung nghe vậy, trong lòng sinh ra vài phần cơn tức. Hình bộ dựa vào không phải là đảng mới, chu gia là thế lớn, nhưng mà nơi này là hình bộ, gã một tên công bộ thị lan, có tư cách gì mà nói chuyện cùng hắn như vậy? Lùi một bước mà nói, hình bộ cần xử trí lý mộ thế nào? xử trí lý mộ... Chính là tán đồng hắn mượn trời giết người, xử trí người thuê hung phạm. chung quy không thể để cho hung thủ nhân nhân ngoài dòng pháp luật chứ. Bọn họ lại nên xử trí trời thế nào đấy? Người nào ăn gan hùm mật báo, dám đi thẩm phán thiên đạo? Hình bộ lang Trung nói, Giết trời phạt, con cần phải điều tra. chu Đình âm thầm nói, Trời phạt chỉ là một cái cớ của bọn họ bịa ra, con ta chết tất nhiên có liên quan đến với hắn. Hình bộ áp giải hắn, nghiêm hình bất cung, nhất định có thể hỏi ra được điều gì đó. Hình bộ Lan Trung lạnh mặt nói, chu đại nhân đang dạy bản quan làm việc sao? Lúc này Trương Xuân tiến lên một bước cả giận nói, chu đại nhân, con của ngươi chết, chết chưa hết tội đâu, nhưng mà ngươi thân là mệnh quang triều đình, thế mà hạ sát thủ đối với bản quan cùng công sai triều đình, tính thế nào đây? Hắn khoanh chân ngồi xuống trên công đường lạnh lùng nói, Hôm nay hình bộ nếu không để cho bản quan một cái công đạo hài lòng, bán quan ở nơi này không đi. Trường đại nhân xưa nay nhát như chuột, bỗng nhiên biến thành kiên cường. dám trực tiếp trở mặt với chú già, lý mộ nghĩ một chút, đã nghĩ thông mục đích quán ruột rồi. Hắn là quyết tâm làm sự tình cho ẩm ý lên, do đó đạt tới mục đích điều khỏi thần đô xáo. Lúc này không thể để hắn một mình chiến đấu hằng hái. Mang việc này quậy cho lớn Đối với bản thân của Lý Mộ Cũng có một chỗ tốt Chỉ cần là bọn họ chiếm đạo lý Việc này quyên náo càng lớn Đối với bọn họ càng có lợi Nhiều nhất đến lúc đó Từ chức không đi làm Đi bạch dân sơn cùng với liệu hàm yên Giảng giảng, sông túc xong phi Lý Mộ tiến lên một bước Chỉ vào chu đình, lạnh lùng nói Người lật ngược phải trái Đen trắng chẳng phần Khó trách sẽ dạy dỗ rồng tên Xúc sinh như vậy Chu sử đã hại tính mạng người ta, không biết hối cải, tìm cơ hội trả thù, lòng lan dạ sói, mọi người đều biết hắn chết dưới trời phạt, quả thật là sản quái lòng người. Đại trưởng phu nghe thấy, đương phù tam đại bạch, hắn âm thanh gian dội, truyền tới trong ta của mọi người trên công đường cũng truyền tới ngoài công đường. Dân chúng tình cảm trào dâng, niệm lực trong cơ thể dân trào. Khi mà nhìn về phía lý mộ trong công đường, trên người có cảm xúc không màu nào đó dâng lên. Các nhà môn của hình bộ vô số quan lại nghe vậy. Sau khi mà tạm thời ngây người, trong lòng ngực cũng có hào hùng dân trào. Vô luận lập trường có thể trước mặt người của du gia nói ra một ven lời như vậy. Mặc dù là kẻ địch của bọn họ cũng đáng cho bọn họ kính trọng. Đại trượng phu phải là như thế chứ? Hình bộ thị lan đi đến cửa hình bộ bước chân dừng lại. Nhìn phía trên không đường ánh mắt lâm vào hồi ức. Hình bộ thượng thư hỏi chu thị lan làm sao vậy? ánh mắt của hình bộ thị lan nhìn về phía trước nói hắn rất giống một người bạn cũ của bản quan ánh mắt của hình bộ thượng thư lóe lên một màn trong công đường hình bộ hắn làm quan nhiều năm cũng chỉ từng gặp hai lần trùng hợp là chủ nhân của hai lần sự kiện này đều ở đây trên công đường cơ thịt trên mặt của chu đình run run cái trán gân xanh giật giật lạnh lùng nói ngươi tính là cái thái gì Dám nhục mạ bán quan hả? Lý mộ nhìn thẳng vào gã lạnh lùng nói Ta trên mắng trời, dưới mắng đất, mắng hết việc bất bình của thế gian, trời đất ta còn không sợ, ngươi tính là cái gì? Các quan lại hình bộ đứng ở cửa phòng trực, nghe lén động tỉnh trên công đường Từ sau khi mà lý mộ đến thành đô, bọn họ ở hình bộ kiến thức được quá nhiều lần đầu tiên Bộ đầu thần Đô Nha ở địa bàn của hình bộ lần đầu tiên khiến cho hình bộ Lan Trung á khẩu, không trả lời được. Cũng là người đầu tiên trên công đường hình bộ, mắng mệnh quan triều đình, nhân vật quan trọng chu gia không ra sao cả. chương 346, Đại Cục Làm Trọng Trên người của Lý Mộ, tựa như trời sinh có chứa một loại khí thế, một loại khí thế không sợ trời, không sợ đất trên công đường lý mộ nước miếng bay tứ tung nước miếng suối chút nữa bay đến trên mặt của chu đình thượng bất chính hạ tật loạn nhìn thấy sắc mặt của chu đình lý mộ đối với hành vi của chu sử tất nhiên không thể kỳ quái hắn vốn không có để ý vị trí dư mông cũng không có e ngại chu gia bọn họ cố ý phối hợp với trường đại nhân làm lớn cái chuyện này đơn giản là muốn hoàn toàn thăm dò thái độ của nữ hoàng khi mà chu đình giận không thể ác hai bóng người từ bên ngoài đi đến. Hình bộ Lan Trùng thấy dậy, rốt cuộc thở ra một hơi, dỗ vàng đi tới nói, Thượng Thư Đại Nhân, Thị Lan Đại Nhân, các người rốt cuộc đã trở lại, cái án này quá mức phức tạp rồi, Hạ quan thật sự không biết phán thế nào nữa. Hình bộ Thượng Thư nói với chu Định, chu Đại Nhân đào đớn mất con yêu, bán quan bày tỏ rất là tiếc nuối. Án này hình bộ sẽ lập tức ra rõ, bố chầu sống ngày mai, giao cho bệ hạ quyết đoán, Chu đại nhân, có gì dị nghị không? Chu Đình tự biết mình không thể khống chế hình bộ, nước lại là bệ hạ nơi đó, có thể nói mấy câu, mặt mũi âm trầm nói: "Được, hy vọng là hình bộ có thể theo lẽ công bằng tra án." Hình bộ thượng thư nói: "Đây là điều tất nhiên mà." Hắn nhìn về phía Trường Xuân cùng với Lý Mộ, "Án này liên lụy không nhỏ, hai vị cũng có thể trở về nhà môn ngày mai ở ngoài cửa cung chờ." chỉ sợ là bị hạ sẽ triệu kiến bất cứ lúc nào cái chết của chu sử không có quan hệ trực tiếp với lý mộ hình bộ cũng không thể giam hắn hắn và trương xuân đi ra khỏi hình bộ bên ngoài dây đầy dân chúng lý mộ đầu thấy nào rối hình bộ phán sao rồi cái chết của chu sử lãng gieo gió gạt bão hình bộ không trách trên người của ngài chứ đối mặt với dân chúng quan tâm lý mộ cười cười nói Ngày mai, hình bộ sẽ mang án này trình cho bệ hạ do bệ hạ quyết đoán. Ta tin tưởng bệ hạ trả cho ta một sự công bằng. Được, chúng ta đứng chung một chỗ với Lý Bộ Đầu thôi. Ta đề nghị mọi người viết một phong thư dạng dân thỉnh mệnh cho Lý Bộ Đầu đi. Được, ta đồng ý, lụa trắng thư dạng dân ký tên sử dụng, cẩm tú vườn của ta bỏ tiền ra. Giờ khắc này, Lý mộ từ trên ngực của dân chúng chung quanh cảm nhận được trừ niệm lực, còn có cảm xúc khác với ngày xưa. Cảm xúc này không màu, chính là một tình cảm cuối cùng mà hắn thiếu trong bảy loại tình cảm. Ái tình bắt nguồn từ dân chúng kính yêu. Một màn chỉ trời mắng chửi, xét đánh chu sử kia rốt cuộc khiến cho dân chúng thần đô hoàn toàn tín nhiệm cùng tiếp nhận hắn. Lý mộ, từ hình bộ đến đô nhà, một khoảng cách thời gian ngắn ngủ này, từ trên thân của cả ngàn người dân hấp thu ái tình, Đủ để cho hắn ngưng tụ phách thứ năm vi đọc. Trong căn nhà nhỏ của Đô Nha, tiểu bạch, khoanh chân, ngồi trên giường tu hành, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lý mộ đi vào phòng, ngồi trên giường, khoanh chân, đối diện với nàng, hai tài kết ấn mặc niệm. Tổ khí cửu hồi, chế phá tà giang, thiên thú thủ môn, kiêu nữ chấp quan thất phát hòa nhu, giữ ngã tương ngàn bất đắc giọng động, kháng sát hình nguyên, phi độc ngưng. Pháp lực hắn hôm nay sớm không phải lúc ấy có thể sánh bằng rồi, lấy đạo hạnh tụ thần, ngưng tụ thuận phát, đơn giản vô cùng. Ái tình, sau khi bị lý mộ hoàn toàn luyện quá, lý mộ rõ ràng phát hiện, trong cơ thể đã xảy ra một ít biến hóa pháp lực cũng có một chút tăng trưởng. Nhưng mà so sánh với pháp lực tăng trưởng khiến cho cảm thụ sâu sắc nhất là trong cơ thể truyền đến một loại cảm giác viên mãn kìa. Sau khi phát ái ngân tụ, Lý Mộ sâu sắc phát hiện bên người của hắn, thế mà cũng có một tia ái ý. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy tiểu bạch ngồi đối diện hắn, đang dùng hai tay chống cằm suy ngóc nhìn hắn. Ảnh mắt của nàng thuần khiết như vậy, khuôn mặt nhỏ, tinh xảo làm vậy, tập trung tinh thần nhìn bộ dáng của Lý Mộ, khiến trong lòng hắn hơi rung động. Từ cái lần thứ hai gặp được Lý Mộ bắt đầu. Ý tưởng lấy thân báo đáp của nàng đã chưa từng thay đổi. Đơn giản, sau khi mà nhìn thấy Liễu Hàm Yên, nàng lo lắng. Liễu Hàm Yên sẽ bất mãn, cho nên mang cái loại tâm tư này che giấu đi. Lý Mộ luôn cho rằng nàng thân là thiên hồ nhất tộc, ở lại bên người quáng chỉ là vì bảo ân. Lại không ngờ nàng đối với Lý Mộ, thế mà cũng sinh ra một loại tình cảm giống như Liễu Hàm Yên. Tiểu Bạch nhìn thấy Lý Mộ mở mắt, khé miệng lập tức công lên điềm nhiên hỏi ân công tỉnh sao lý mộ xoa đầu của nàng nói về thôi hình bộ trương xuân cùng lý mộ về đô nhà trước chu đình chưa có rời khỏi hắn thuyết phục gia tộc lấy vị trí nam dương quận quý làm giao dịch cho hình bộ thị lan nghe theo hắn an bài cho người nhà của lão giả kia một khoản bạc lớn để cho bọn họ đưa ra thư thông cảm lại thông qua hình bộ vận hành thao tá mang phán quyết của thần đô nhà đánh về mang chu sử từ tử hình sửa thành lưu đại nhưng mà tất cả cái này cuối cùng đã phí công rồi con hắn chung quy vẫn là chết khi trên công đường chỉ còn lại có chu đình cùng hình bộ thị lan hình bộ thị lan nhìn hắn nói lệnh công tử chết bạn hoàng rất là tiếc nhưng mà thứ bản hoàng đáp ứng người đã làm được giao dịch của chúng ta đã hoàn thành việc đến tiếp sau không có quan hệ với bản quan nữa. chu đình đã trải qua nỗi đau mất con trong mắt che kính tờ máu nghiêng rằng nói chuyện đó đã qua đi không cần phải nhắc lại. bản quan bây giờ chỉ muốn lý mộ khi chết thôi. mặc kệ chu sử chết là lý mộ tạo thành hay là có người chế tạo trời phạt che trời qua biển chu đình đều không có thể chịu được lý mộ tiếp tục sống trên đời. ở công đường hình bộ đã bị hắn chỉ và mũi mắng. Mặt mũi của hắn Mặt mũi chu già đã mất hết rồi Hên bộ thì Lan nói Muốn cho Lý mộ chết Chỉ sợ không có dễ vậy đâu Hắn bây giờ tác động là dân chúng thần đô Hơn nữa hành vi của lệnh công tử Cũng quả thật đưa tới người người quán trách Bệ hạ không có để cho hắn chết Chu gia các người Cũng sẽ không để cho hắn chết Trừ phi chu sử lãng giết Nhưng mà nhiên Hắn không có năng lực giết chu sử Người nếu báo thù cho con chỉ có đâm trời thôi. Một lát sau, chu đình khí thế hùng hổ từ hình bộ đi ra. Nhi dẹp yên cái chuyện này, chu gia đã trả giá không nhỏ, nhưng mà cuối cùng một quân cờ quan trọng của chu gia ở Nam Dương quận đã đánh mất, con hắn cũng không còn, có thể nói đã mất con lại thiệt quân. Hối hận không thể mang lý mộ kia thiên đao vàng quả nghiền xương thành tro, trên thực chất lại cái gì cũng không làm được. Hắn vừa mới trở lại chu gia Liên có hạ nhân đến mời Nói là gia chủ muốn gặp hắn Chu Đình xuyên qua một vài cửa Tới một chỗ thư phòng gõ gõ cửa Một thanh nam quy nghiêm nói vào đi Chương 347 Cải trang Chu Đình đi vào thư phòng buồn rồng nói Đại ca Sự nhi đã chết rồi Trong thư phòng Một bóng người dĩ ngạn nói Ta đã biết Bóng người đó thở dài Xoay người nhìn hắn nói Ta đã sớm báo với đệ rồi. Phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân. quản giáo tốt con cái. Ngươi còn không nghe. Phóng túng cho nó ở thần đô làm bậy. Mới nhận lấy cái hậu quả xấu hôm nay đó. Chu Đình cực kỳ bi ai nói. Bây giờ nói những cái này. đều đã muộn rồi. Sự nhi đã chết. Hồn phi phát tán. Ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có. Đệ nhất định. Phải bắt lấy hung thủ giết chết sự nhi. màn hắn bầm thay dạng đoạn. Bóng người đó. Trâm mặt một lát hỏi, hình bộ nói thế nào? Chu Đình nghiến đang nói, hình bộ hoài nghi, có cường giả cảnh dây thứ năm, che trời qua biển, mượn danh trời phạt, hại chết Sử Nhi. Bóng người đó, bấm đốt con tài tính toán, lắc đầu nói, cái chết của Sử Nhi không có người khác tham dự, quả thật có một chút liên quan với bộ đầu kia. Chu Đình trừng lớn đôi mắt, hắn tuy rất muốn khiến cho Lý Mộ chết, nhưng mà lại không cho rằng, Cái chết của Chu Sử là lý mộ gây ra. Hắn một bộ đầu cạnh dây thứ ba căn bản không có loại năng lực đó. Nhưng mà đại ca có tu vi động quyền có thể biết tin tưởng đo lường thiên cơ cũng không có khả năng tính sai. Chu Đình nổi giận nói, thật là hắn, hắn là như thế nào có thể hại chết Sử Nhi? Bóng người đó lạc lạc đầu nói, thiên cơ khó dò có thể tính ra Sử Nhi chết của liên quan với hắn đã là cực hạn rồi. Chu Đình nói, ta đi cầu diện trưởng, đi cầu bệ hạ, bọn họ nhất định có thể tính ra toàn bộ. Bóng người đó lắc đầu nói, diện trưởng cùng với bệ hạ, tu di tuy cao, nhưng mà thứ bọn họ có thể tính ra không có nhiều hơn ta quá nhiều. Vẫn là đừng có quấy rầy bọn họ đi, bộ đầu kia rốt cuộc là giết chết Sử Nhi như thế nào, không khó biết được. Chỉ cần thi triển nhiếp hồ chi thuật đổ giắng, chân tướng tự sẽ rõ ràng. Chu Đình nghĩ nghĩ khó có thể tình nói hiện trường không có một dấu vết sử dụng phụ lục cũng không có đạo thuộc như vậy chẳng lẽ thật sự là trời bóng người đó trầm mặt một lát thản nhiên nói nếu là như thế việc này người không cần truy cứu nữa chu đình ngẩn ra một phen sau đó bộ mặt giữ tẩn nói chẳng lẽ xử nhi của đệ phải chết uổng sao nếu là trời phạt đó là ý trời bóng người kia nói ý trời là trên hết Chu Gia không có thể mất đại nghĩa Đệ phải lấy đại cục làm trọng đó Chu Đình trầm mặt hồi lâu Chậm rãi nói Đệ biết rồi Chu Phủ Làm gia tộc có quyền thế nhất của Đại Chu Quy mô Chu Phủ ở Thần Đô So với tiêu thị Dương Phủ Chỉ có hơn chứ không kém Phủ đệ của Chu Gia Nam Bắc dài hơn 100 trượng đông Tây cũng rộng hơn 50 trượng Phủ đệ hơn 10 lớp sân Diện tích cực rộng chu gia nhân khẩu thịnh vượng trong nhà huynh đệ bốn người đều ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng thần đô có câu một cái chu gia chống đỡ nửa triều đình của đại chu cũng không có một chút khoa trương nào lúc này trong chu phủ trong một chỗ sân biết được tin của chu sử chết một phụ nhân trung niên khóc ngất mấy lần lại tỉnh lại sử nhi sử nhi đáng thương của ta tiếng khóc đau thương của nàng xuyên thấu tường sân Nhà hoàng hạ nhân đi ngang qua đều phải cúi đầu dỗ dàng đi qua hai vị tỷ tỷ của chu sử đã gã ra khỏi chu gia nghe tin cũng dỗ dàng chạy về ở bên cạnh phụ nhân kia khuyên giải an ủi phụ nhân khóc hết nước mắt cầm lấy tay của chu đình trong mắt tràn đầy sát ý nghiền răng nói lão gia người hại chết sử nhi nhất định phải mang hắn thiên đao dạng quả mang hồn hắn mà câu đến ngày đêm chịu u quả tiêu đốt đi chú Đình điềm nhiên nói, yên tâm đi, ta nhất định khiến cho muốn sống không được, muốn chết không xong, để an ủ sự nhi trên trời của Linh Thiên. Một thiếu phụ bên cạnh phụ nhân ngẩng đầu, nhìn chú Đình nói, cha lúc con đến, nghe tướng công nói, chuyện này xử lý không tốt, rất dễ dàng kích động lên dân chúng xôn xao. cha nếu không vào trong cung một chuyến, đi cầu muội đi cầu bệ hạ, chủ trì công đảo cho để để đi. Một thiếu phụ khác, Bên cạnh nàng, mặt có vẻ bất nhẫn, mấy lần định mở mộm, cuối cùng giận thở dài, chưa có nói ra cái gì. Chu Đình nói, từ khi mà chúng ta để cho nàng gã cho tiền thái tử, bệ hạ đã cành cánh trong lòng đối với Chu Gia. Bà năm qua, nàng lại cố ý xa cách đối với Chu Gia, ta lần này vào cung đi cầu nàng, chỉ sợ... Thiếu phụ mở miệng trước hết nói, mặc kệ thế nào, Sử Nhi cũng là người thân của nàng... Nàng cho dù có máu lạnh vô tình đi nữa Cũng sẽ không có bỏ mặt đối với cái chết của Sử Nhi chứ Phụ nhân kia nghiến răng mở miệng Nếu là nàng không gặp ông Ông đi cầu đại ca đi gặp Nàng tuy là bệ hạ Chẳng lẽ ngay cả cha đẻ cũng không gặp sao Chu đình cuối đầu nói Đại ca muốn ta lấy đại cục làm trọng Hắn là không có khả năng nhúng tay cái chuyện này Phụ nhân phẫn nộ nói Đại cục đại cục Mà anh của Sử Nhi cũng không có còn nữa. Hắn có muốn nhìn chung đại cục cái gì? Chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi cùng với tôn nghiêm chu gia chứ. Cầm mờ. chu Đình răng dạy nào một câu nói. Vì một ngày này chu gia chúng ta đã đợi mấy trăm năm trọng trách trên người của đại ca. Không phải là chúng ta có thể tưởng tượng đâu. Hắn che giấu bi thương trong mắt. Sửa sang lại cổ áo nói. Ta vào cùng trước. Hoàng cung. chu Đình đứng trước một tòa cung điện, không người nói: "Chu mộ có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ, xin thượng quan cô nương thông báo thay cho một tiếng." Nữ quan trẻ tuổi nói: "Xin lỗi, bệ hạ hôm nay ở trên tu hành có điều cảm ngộ, sáng sớm đã bế quan, chu đại nhân có chuyện gì, có thể chờ buổi chầu sớm ngày mai nói sao?" Chu Đình trầm mặt một lát nói: "Đã như vậy, bản quan đi về trước." nữ quan trẻ tuổi xoay người xuyên qua cung điện tới giường qua hậu điện. mai đại nhân đứng ở phía sau một bóng người nói, bệ hạ hôm nay ở trước thần đồ nhà nữ hoàng nói, trẫm đã biết rồi. thanh âm của nàng rất là uy nghiêm, tựa như không mang theo bất cứ cảm tình gì. mai đại nhân do dự trong một cái chớp mắt mở miệng nói, bệ hạ hành vi của chu sử đã dẫn tới dân quán, tuy hắn bởi lý mộ mà chết. Nhưng cái chết của hắn cũng không thể trách tội trên người của Lý Mộ. Nếu không, chỉ sợ lòng dân của thần Đô bệ hạ, thật là không dễ gì tụ lên, sẽ tan mất. Nữ Hoàng nhìn phía trước nói, Người đối với Lý Mộ tựa như là rất che chở. Mai Đại Nhân nói, hắn là thần từ Bắc quận mang đến. Sau khi mãn đến thần Đô làm việc mỗi ngày, đều là vì dân chúng. Vì bệ hạ, thần cảm thấy... Người như hắn không nên gặp phải cái loại bất công này. Nữ hoàng hỏi, À cách, người thấy thế nào? Chương 348, Cải Trang Nữ hoàng trẻ tuổi nghĩ nghị nói, Tuy hắn có đôi khi nói năng không có giữ mờm, Nhưng lại là một người tốt, một viên quan tốt. Thần đồ thiếu chính là người như vậy. Chu sử chết bởi tử tiêu thần rồi Mà hắn chỉ là một tiểu tu tụ thần. Có lẽ... Có người đang du quang hãm hại, đục nước béo co. Nữ hoàng Phật Ông Tài Áo, trong hư không, xuất hiện một hình ảnh rõ ràng. Trong hình ảnh, chu sử, thái độ kiêu ngạo, huy hiếp người nhà của người chết kia, dẫn tới dân chúng quán giận. Bộ đầu trẻ tuổi đưa tay chỉ trời, lớn tiếng chửi mắng. tặc lão thiên, người nếu có mắt, thì không nên để người tốt gặp quan để cho loại kẻ ác này làm hại nhân gian vừa dứt lời, trên trời đánh xuống bốn đạo tử tiêu thần lôi, chu sự ngăn cản ba lần, vẫn là dưới một tia sét cuối cùng, quá thành tro bụi. Nữ hoàng trẻ tuổi cùng với Mai Đại Nhân, đều là lần đầu tiên thấy một màn này, trên mặt lộ ra một nét chấn động, thật lâu khó có thể hoàng hùng. Hồi lâu sau, nữ hoàng trẻ tuổi mới hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ hắn thật sự có thể câu thông thiên đạo sao? Nữ hoàng chưa có trả lời, chỉ là nói, các ngươi, lùi xuống trước đi chuyện này ngày mai triều đình bàn tiếp sau khi mà hai người lưu ra nữ hoàng một mình một người đứng trong vườn hoa khí chất trên người dần dần đã xảy ra biến hóa thân thể của nàng loại khí tức thượng dị giả ngạo nghệ thiên hạ cao cao tại thượng kia dần dần tu luyện biến mất đứng ở chỗ này tựa như chỉ là một nữ tử bình thường dần dần ngay cả khuôn mặt của nàng cũng đã xảy ra một ít biến hóa Khuôn mặt dũng thanh lệ động lòng người dần dần biến thành bình thường. Áo mũ trên người cũng biến ảo thành một món quần áo bình thường. Bóng người của nàng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, đầu đường thần đô có thêm một nữ tử áo xanh. Dần chúng qua lại bên ngoài, chưa có phát hiện trong dòng người bên cạnh đột ngột có thêm một người. Nữ tử áo xanh đi đến trước một sạp mì. Chủ sạp mì nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Cô nương, ngày rất lâu, chưa tới rồi. Nữ tử ngồi trên sạp mì nói, Cho một bát mì đi. Ông chủ dứt khoát trà trà tài nói, Được rồi, được rồi, vẫn nguy củ nha Bỏ ít hành, không cần rau thơm. Giờ phút này, đang là giờ cơm, Thực khách trên sạp mì không ít. Những người này vừa ăn, còn vừa nói chuyện với nhau. Nè, hôm nay, một cái màn xét đánh chu sử, Quả thật là sản khoái lòng người, Các người đều thấy rồi chứ. Không có, lúc mà ta chạy tới, đều đã xong hết rồi. thì như thế nào, ngươi kể lại cho ta nghe đi. bị nhân may mắn là có mặt, chú sử kia bị một tia xét màu tiếng bổ một phát, ngay cả cặn bạ cũng không còn lái. Mau mau, nói cho chúng ta một chút đi, bát mì này ta mời ngươi. Nghe nói, cơm hôm nay có người mời, ngươi nọ lại thêm một đĩa thịt bò, hướng mọi người bắt đầu kể lại. Hắn từ chu sử coi trời bằng dung cỡ nào từ thần đô nha đi ra nguy hiếp người nhạc người chết đến khi lý bộ đầu tức sùi một mép giận dữ chỉ trời trời đất cảm tâm quáng đánh xuống mấy tia sét trừ mối hại này cho thằng đố sau khi bị hình bộ mang đi trên công đường mắng to cha của chu sử quả thật sản khoái lòng người luôn trong quá trình kể hắn tăng thêm một ít chi tiết lại bỏ thêm một ít cảm xúc nhộm đẫm Mọi người nghe mà sắc mặt ửng đỏ, tựa như đích thân tới hiện trường, tận mắt chứng kiến. Nói xong, hắn không có quên cảm thán một câu. Lý bộ đầu thật sự là một bộ đầu tốt nha. Hắn thật sự nghĩ cho dân chúng đứng ở bên chúng ta rồi. Lại có thực cách thở dài. Một lần này hắn kết thù tới chết với Chu gia rồi. Không biết Chu gia có trả thù như thế nào nữa. Nếu không còn lý bộ đầu, thần đô có thể trở lại khôi phục đến loại cái bộ dáng ngày đó, ôi trời ơi, chán ghê luôn. Không đâu, chúng ta đã giết dạng dân thư, bệ hạ nhất định sẽ trả cho Lý Bồ Đầu Công Đạo mà. Nữ tử áo xanh ăn mì xong, nghe mọi người thảo luận một lúc mới trả tiền rời khỏi. Lý Phủ, khi mà Lý mộ cùng Tiểu Bạch trở về nhà, thuận tiện mua một ít đồ ăn, hai người sau khi về nhà liền xuống phòng bếp bận rộn. So sánh với bên ngoài ăn cơm Hắn rất hưởng thụ cảm giác hai người Cùng nhau xuống bếp Trước kia hắn cùng nhau xuống bếp Là Liễu Hàm Yên Sau khi mà tới thần đô Người bên cạnh hắn đã biến thành Tiểu Bạch rồi Tiểu Bạch dưới sự dạy dỗ của Lý Mộ Tai nghề làm bếp Đã tăng lên rất nhiều Có thể làm trợ thủ đủ tư cách của Lý Mộ Sau khi mà ăn xong Lý Mộ nói cho Tiểu Bạch Chuyện hắn ngày mai phải vào cung Đến lúc đó hắn sẽ đưa nàng đến đồ nhà trước tiểu bạch lo lắng hỏi nữ hoàng bệ hạ có trách cứ ân công không chứ lý mộ lắc đầu nói cũng chưa biết dù sao hiểu biết của hắn đối với nữ hoàng đều là tin dĩa hè thôi nàng thật sự là người thế nào lý mộ không rõ nhưng mà đối với vụ án này hắn không có sợ hãi có thành tâm quyết giúp hồn chi thuật vô dụng đối với hắn. chỉ cần hắn không thừa nhận không ai có thể mang cái chết của chu sử Trực tiếp đổ lỗi trên người quán Về phần sư hồn Thuộc này thương tổn cực lớn Đối với người ta Hơn nữa không thể nghịch Trừ phi là một việc lớn cực kỳ mấu chốt Liên quan đến quốc gia Liên quan đến xã tắc Nếu không triều đình không có khả năng thi hành đối với quan lại Có lòng dân Triều đình vô luận xử trí thế nào đối giắng Đều phải cẩn thận Tiểu Bạch kiên định nói Ta nghe nói nữ hoàng bệ hạ Đẹp như là thiên tiên vậy Tâm địa cũng rất là thiện lương, nàng nhất định không có quan ủ ân công đâu. Lý mộ gật đầu nói, ta tin tưởng bề hạ. Không nói tướng mạo, đối với phương diện khác của nữ hoàng, Lý mộ thật ra có lòng tin. Hắn đến thần đô là vì nữ hoàng, mà hắn trong khoảng thời gian này sợ dĩ có thể không sợ hãi gì, muốn làm cái gì thì làm, cũng là bởi vì sau lưng của nữ hoàng đang chống lưng. Nữ nhân, đối với bộ dạng của nữ nhân khác, Luôn có sự chú ý thật lớn Tiểu Bạch chớp mắt nói Đẹp như là thiên tiên Xinh đẹp cỡ nào chứ Lý bộ đầu xoa xoa đầu của nàng nói Cái gì mà đẹp như thiên tiên Đó là gì bệ hạ Bệ hạ cho dù có bộ dạng xấu đi nữa Cũng không ai dám nói là nàng xấu Muốn biết cái gì là đẹp Như là thiên tiên á. Người trở về phòng soi gương một chút đi Tiểu Bạch ngẩn ra một lát Mới ý thức được Lý Mộ Đang khen nàng Sắc mặt ứng đỏ, có một chút co quáp nói. thục ta đi rửa bát đây. Da mặt của thiếu nữ vẫn có một chút mỏng. Nếu là liễu hạp yên, có thể ngã vào trong lòng của Lý Mộ, chàng chàng tiếp tiếp rồi. Lý Mộ về phòng, quanh chân, ngồi xuống không bao lâu, cơn mệt mỏi dần dần ập tới. Trong lúc ngủ mơ, trước mắt hoảng bỗng nhiên, dâng lên một trận sương mụ, có bóng người của nữ tử hiện lên. Nhìn thấy nữ tử quen thuộc kia, lý mộ ngẩn ra một phen, mặt lộ vẻ sợ hãi, kinh hãi nói, không, không phải chứ, lại tới rồi hả? Các bạn vừa nghe xong tập 44, Xuyên Việt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.